Bạn đang nghe truyện dài Lá nằm trong lá Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Youtube Hẻm Radio Tặng các văn hữu thuở học trò Hoàng Linh Vũ Tên thật Huỳnh Văn Hoa Thương Việt Linh Tên thật Nguyễn Công Khế Trần Đại Việt Tên thật Bùi Chí Vinh Lê Hồ Phủ, tên thật Huỳnh Như Phương Nguyễn Mặt Trời, tên thật Nguyễn Thái Dương Long Nhi, tên thật Nguyễn Đông Thức Tiêu Phong, tên thật Kim Hạnh Thiên Bất Hủ, tên thật Lê Minh Quốc Nghi Xuân Sơn, tên thật Phạm Sĩ Sáu Vũ Thị Phù Sa, tên thật Vũ Trọng Quang Trước khi vào truyện Đôi khi tôi nằm mơ, những giấc mơ mùa hè với rất nhiều gió thổi qua cành dương liễu, chạy dọc hàng rào ngôi trường thời trung học. Năm đó tôi học lớp 9, một năm đáng nhớ, với rất nhiều mối tình đầu nảy nở ở cái tuổi chuẩn bị đặt chân vào cấp 3. Đã có rất nhiều cặp đôi trong bọn tôi vào năm cuối cấp lắm chuyện buồn vui đó. Chúng tôi thường chở nhau đi bằng xe máy, bằng cách bịa ra đủ thứ lý do chính đáng để lừa các ông bố giao chìa khóa xe cho mình. Từng cặp, cả bọn đèo nhau đi vào rừng Sim, đi lên bãi đá Tiên Nông hay ra sông Lily, những nơi trốn nên thơ nhất trong thị trấn. Ra suối, bọn con trai cởi hết quần áo ném trên bờ, chỉ mặc đọc cái quần xà lõn nhào xuống nước thì bơi chán lại chia làm hai phe Một phe leo lên một mỏm đá nhô giữa sông trấn giữ, còn phe kia cố sức đánh chiếm. Trong khi bọn con trai bì bõm vật nhau và hò hét ầm ĩ, bọn con gái ngồi túm tụm dưới những rặng tre ngà, thủ thỉ trò chuyện và nhằn hạt dưa đem theo trong cặp sách. Tôi không biết bọn con gái nói gì với nhau trong những lúc đó, thậm chí suốt những năm tháng đó. Ngay cả lúc ngồi sau yên xe, thỏ con nói với tôi những gì và tôi đã trả lời nói như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ. những giấc mơ cũng chẳng giúp tôi biết nhiều hơn khi những trường đoạn thỏ con xuất hiện bên cạnh tôi những lúc riêng tư bao giờ cũng giống như những khúc phim câm có lần mẹ tôi bất ngờ xuất hiện trong những thước phim phát giác ra tôi cùng chiếc hông đa biến mất khỏi nhà ngay sau giờ cơm mẹ tôi lặn lội đạp xe đạp đi kiếm tôi giữa trưa nắng chang chang chẳng phải mẹ tôi khắc khe gì với tôi chẳng qua bà sợ ba tôi thức dậy sẽ biết tôi đánh cắp chìa khóa xe của ông trong chơi cùng bạn bè Trước khi tìm thấy tôi đang lặng ngập giữa con sông Ly, Ly tôi đoán mẹ tôi đã lùng sục nhiều nơi khác. Bà giận dữ gom hết quần áo của tôi và ba thằng bạn, cột thành một nùi trên yên xe sau định bỏ về. Tôi chắc là bà rất mệt sau cuộc trường chinh tìm kiếm thằng con lêu lỏng nên bà mới giận đến thế. Bốn đứa tôi đứng dưới sông, trông thấy mồm một cảnh mẹ tôi hăm hở tịch thu quần áo nhưng với những chiếc quần đùi mỏng ten dính bết vào đùi, chẳng đứa nào dám bước lên bờ. Cô ơi cô, tụi con lạy cô, cô trả quần áo cho tụi con đi cô Trong khi ba thằng bạn tôi đứng ngâm nửa người dưới nước gân cổ đồng ca thì tôi chỉ biết mếu máu Mẹ ơi Hôm đó cuối cùng thì mẹ tôi cũng trả lại cho bọn tôi mớ quần áo Tất nhiên phần lớn nhờ những tiếng năn nỉ thảm thiết của bọn con gái đang vây quanh mẹ tôi Tụi nó vừa túm ghi đông xe Vừa làm cách nào đó chỉ có tụi nó biết Khiến cho nước mắt chảy vòng quanh Như thể cả bọn sắp ngất Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó Mẹ tôi còn trở lại giấc mơ niên thiếu của tôi nhiều lần nữa Như những gì tôi sắp kể ra sau đây Chương 1 Tôi cặp kè với thỏ con suốt một năm trời Mà chẳng nhớ nổi tụi tôi đã tâm tình với nhau những gì đặc biệt có lẽ vì tụi tôi yêu nhau theo cái kiểu trẻ con học đòi làm người lớn tôi chở thỏ con lượn vòng về ngoài đường với vẻ kiêu hãnh của người chở một chiếc tivi đời mới nhằm khoe khoang hơn là biết cách sử dụng cái tivi đó thực tình thì bao nhiêu lần dắt nhau ra sông chui rút vào rừng sim hay giữa các khe đá của bãi tiên nông tụi tôi chưa hôn nhau một cái nào tôi hỏi tụi thằng hòa thằng sơn thằng thọ hóa ra tụi nó cũng thế Cũng như tôi, tụi nó chở đám Cúc tần, xí muội, hạt dưa Đi loăn quăng những chốn thơ mộng Rốt cuộc cũng chỉ để rút máy ảnh ra bấm tành tách Kiếm vài bô hình Về nhét đầy album làm kỷ niệm học trò Cái trò yêu đương nhăn nhít này Do thằng thọ bày ra Nó lớn hơn tụi tôi 3 tuổi Mặc dù cả bọn đều ngồi chung một lớp Một ngày, thọ rút trong cặp ra Một cuốn sổ cắt nê khoe tôi Gì vậy? Tôi không cầm lấy ngay Mà nhìn cuốn sổ tò mò hỏi. Mày xem đi. Thọ nheo mắt đẩy cuốn sổ về phía tôi. Tôi vớ lấy cuốn sổ, lật lật vài trang, miệng suýt xoa. Ôi, của mày hả? Làm sao mày có được? Đối với bọn tôi hồi đó, đi học toàn được ba mẹ sắm cho loại tập 100 trang tính luôn bìa. Đứa nào có được cuốn tập 200 trang đã là một báu vật. Còn một cuốn các nê là điều gì đó thật đặc biệt. Bìa cứng, không sợ quăng. Trong ruột, Không phải là giấy kẻ dòng song song như tập học trò, đây là giấy kẻ ca rô. Bạn muốn vẽ hình trang trí, muốn viết chữ N, chữ O thật to và thật ngay ngắn, giấy ca rô là một phương tiện tuyệt vời. Tao đánh cắp của mẹ tao. Nhà thằng thọ là tiệm tạp hóa lớn ở Hương An. Điều này về sau tôi mới biết, vì thỉnh thoảng nó mới về nhà. Phần lớn thời gian, thọ ở nhà ông chú, chủ tiệm bánh mì ở bến xe thị trấn để đi học cho gần. Tôi có ghé nhà nó chơi mấy lần Lần nào cũng sung sướng Khi nó đánh cắp bánh kẹo trong lọ để đãi tôi Bây giờ nghe nó bảo nó đánh cắp Tôi tin ngay Mày đọc đi Thọ dục Khi tôi mãi xăm soi cuốn sổ Mà chưa chịu xem nó viết gì trong đó Cuốn sổ cát nê của thọ Chép toàn thơ thơ Xuân Diệu Nguyễn Bính Đinh Hùng Hay không Tiếng thọ bên tai Tôi nhẩm đọc Ta yêu em Mê từng ngón bàn chân Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão Và gật gù Hay! Mày lật ngược cuốn sổ lại đi Tôi lật ngược cuốn sổ Và dở ra Lại thơ, lần này là thơ của thi sĩ Có cái tên rất kêu Lãnh Nguyệt hàn. Tôi đọc thơ Lãnh Nguyệt hàn. Tôi bắt đầu đọc thơ Lãnh Nguyệt hàn. Tôi gọi tên em là Hạt Dưa Em trồng mùa nắng hái mùa mưa Hay không? Lại tiếng thọ hỏi Tôi nghe rõ nó đang nuốt nước bọt Hay mắt thò sáng trưng. Mày biết Lãnh Nguyệt Hàn là ai không? Lại là tao đó. Là mày. Lãnh Nguyệt Hàn là bút danh của tao. Bút danh của mày hả? Thế nó có ý nghĩa gì? Là trăng lạnh. Tôi tròn mắt. Nhưng lạnh là lạnh, hàn cũng là lạnh. Tao muốn trăng của tao thiệt lạnh, trăng của tao là trăng ở bắc cực. Vậy hạt dưa là đứa nào? Tôi lái sự quan tâm của tôi sang phía khác Mặc dù tôi không biết tại sao thọ là muốn làm trăng ở Bắc Cực Thọ nheo mắt Đó là con lan súng Nó chuyên ăn hạt dưa Mày cũng biết rồi đó Ăn tới mẻ cái răng luôn Vậy mày thích nó hả? Ờ Thọ nhịp nhịp tay lên bàn Nói bằng cái giọng như thể cả thế giới đã đồng ý với nó từ lâu rồi Mày cũng phải thích một đứa nào đó Tụi thằng Sơn thằng Hòa cũng vậy Mỗi thi sĩ phải có một đàn thơ của mình Tại sao phải là ba đứa tao? Vì ba đứa mày là tinh hoa của lớp Tao đã đọc thơ của ba đứa mày năm ngoái Đó là những bài hay nhất trên báo tượng của lớp Được thọ xếp vào hạng tinh hoa Tôi sướng rơn và dễ dãi Ừ, tao sẽ cố thích một đứa Đứa đó là thọ con Dĩ nhiên thọ con là tên tôi đặt cho nàng thơ của tôi Tên thật của nàng là Nguyễn Thị Dầu Một cái tên hợp với lĩnh vực kinh doanh hơn là thi ca chương 2 sau khi nhỏ lan súng biến thành hạt dưa nàng nguyễn thị Dậu hóa thành thỏ con hai nàng lọ lem khác trong lớp tôi cũng nhanh chóng khoác lên mình những cái tên mỹ miều cúc tần và xí muội các nàng tập hợp quanh bốn nhà thơ lãnh nguyệt hàn cỏ phong sương trầm mặc tử và hận thế nhân những bút danh mà bây giờ nhớ lại thay chẳng khác gì bốn hũ mực để ngoài gió có thể chảy nước bất cứ lúc nào Những bút danh kêu rỗn rãng đó Có vẻ phù hợp với một gánh cải lương hơn Là một bút nhóm văn chương Nhưng lúc đó bọn tôi rất vênh vang Với những bút danh sủng xoẻn và lòe loẹ loẹt đó Việc thành lập bút nhóm Cũng do thọ bày ra Lúc này nó đã là trưởng ban báo chí của lớp Rồi nhanh chóng thăng tiến lên chức trưởng ban báo chí của trường Một hôm nó tập hợp bọn tôi Tại quán cà phê trước cổng trường Tụi mình phải thành lập một bút nhóm Để làm gì? Thằng Hòa thắc mắc Hỏi ngu Thọ nhún vai Sao lại để làm gì Mày có biết nhóm tự lực văn đoàn không Biết Nhất linh Khái hưng Thạch lam Thọ chém tay vào không khí Tụi mình sẽ là những Nhất linh Khái hưng Thạch lam Trong tương lai Nó chém gió thêm một cái nữa Do đó Tụi mình phải thành lập Bút nhóm Viễn ảnh Thọ vẽ ra huy hoàng đến mức Chẳng đứa nào buồn thắc mắc Tại sao phải có bút nhóm mới Mới có thể trở thành Những nhà văn lớn được Những vũ trọng phụng, nguyễn công hoang, tô hoài Có thuộc bút nhóm hay văn đoàn nào đâu Tưởng tượng mình sẽ trở thành nhất linh khái hưng Mỗi đứa nào đứa nấy thi nhau khục khịch Và trong khi bị vinh quang làm cho lóa mắt Chẳng đứa nào nghi ngờ gam màu tươi sáng Thằng thọ vừa phết bừa lên bức tranh tương lai Và dĩ nhiên ba cái đầu cùng gật Có bút nhóm thì phải có tên của bút nhóm Cỏ phong sương Trầm mặt tử và hận thế nhân hào hứng đề nghị hết tên này đến tên khác Nhưng đều bị lãnh nguyệt hàng thô bạo gạt phắt dở nhảm, tầm thường Sau khi chê bài ba đứa tôi không tiếc lời Bằng bộ mặt lạnh băng như trăng bắc cực Thọ chép miệng Đầu óc tụi mày kém quá, nghe đây nè Bút nhóm của mình là bút nhóm mặt trời khuya Sơn há hốc miệng Mặt trời khuya "Ừ." Hòa gãi tay Làm gì có mặt trời mày Coi chừng người ta kêu mình hâm Lại hỏi ngu Thọ quắc mắt Văn chương bao giờ cũng đòi hỏi sự độc đáo Hiểu chưa Khả năng của văn chương là biến những điều không thể thành có thể Hiểu chưa Cứ nói một câu Thi sĩ lãnh nguyệt hàng lại đệm hai tiếng Hiểu chưa Y như dí súng vào người đối diện Tôi chưa hiểu Nhưng không muốn bị thằng thọ mắng ngu Nên lật đật đáp Hiểu rồi Thằng Sơn cũng hoan hỷ Hiểu rồi Nhưng nhìn bộ mặt đực ra như ngỗng ỉa của nó, tôi ngờ nó cũng không hiểu gì sất. Để bút nhóm mặt trời khuya có đất dụng võ Thọ lại đánh cắp của mẹ nó một cuốn sổ các nơi khác. Trang đầu tiên của cuốn sổ, Thọ kẻ bằng mực đỏ thật đậm, chữ nào chữ nấy to cổ cổ, bút nhóm mặt trời khuya. Ngay bên dưới là một tuyên ngôn hết sức khệnh khạng Tương lai của văn chương nước nhà. Tiếp theo là dòng chữ nhỏ hơn, sáng tác văn thơ. Cuối trang là tên bốn thành viên được đóng khung trang trọng Chung quanh được trang trí bằng hoa lá Chim bay, cò bay Nhìn rối cả mắt Tất nhiên không thể thiếu mặt trời Mặt trời khuya mà Tôi nhìn trang sổ chằng chịch những chữ Và hình bằng ánh mắt kính cẩn Mày vẽ đó hả? Tao thức suốt đêm qua đó Thọ kể công Hòa ngơ ngác. Bọn mình làm gì với cuốn sổ này? Thằng Hòa là chuyên gia hỏi ngu Nhưng lần này Thọ không buồn mắng nó Nó lật qua trang kế tiếp kiêu hãnh chỉ tay vào bài thơ của lãnh nguyệt hàn đây là thơ của tao tao là người mở đầu nó đập tay lên vai tôi thi sĩ cỏ phong sương sẽ là người kế tiếp nó dúi cuốn sổ vào tay tôi mày cầm về sáng tác được gì giết vào đây sau đó truyền cuốn sổ cho đứa khác cứ xoay dòng như vậy văn thơ thực ra cả bốn đứa tôi đều làm thơ của bút nhóm mặt trời khuya không chỉ có đề tài tình yêu bọn tôi còn viết về tình bạn tình thầy trò tình quê hương Nhưng đã là nhà văn nhà thơ thì dứt khoát phải có người yêu, nếu không chỉ làm được những bài thơ bài văn vứt đi thọ quả quyết như thế. Không phải tự nhiên mà các nàng hạt dưa thỏ con cúc tần xí muội quấn quít quanh bọn tôi, tất cả là do mưu kế và miệng lưỡi của thọ. Nó gặp bốn nàng thơ, đề nghị các nàng vào ban báo chí của nhà trường. Quyền lợi của ban báo chí là gì? Đó là thỉnh thoảng được nghỉ học để đi làm báo, tức là đi mua giấy, đi đánh máy, đi quay Romeo toàn chuyện trọng đại. từ khi nhậm chức trưởng ban báo chí của trường thọ nảy ra sáng kiến làm đặc san dưới hình thức in roneo các trường bạn cũng làm đặc san vào dịp tết riêng trường tôi thọ bày ra đặc san mùa thu đặc san mùa xuân rồi đặc san mùa hè thầy hiệu trưởng vốn thích văn chương thi sĩ lãnh nguyệt hàng tha hồ thao túng thế là ban báo chí gần như chuồng học quanh năm chỉ chưa được nghỉ học là bọn học trò mê tít nhất là được nghĩ những tiết phải lên bản trả bài bọn thỏ con cúc tầng nghe thọ hứa hẹn khoảng nghỉ học gật đầu không nghĩ ngợi nhờ công của thọ bốn chàng thi sĩ của bút nhóm mặt trời khuya đi đâu cũng có bốn nàng thơ kè kè bên cạnh cái cách bọn tôi chuồn khỏi lớp mới thật là oai trong đội tiết vừa vang lên cả bọn lục đục thu dọn sách vở vô cặp sách cô hiền vừa xuất hiện chỗ cửa lớp thọ đã dẫn đầu ban báo chí ròng rắn bước ra khỏi bàn lễ phép dạ thưa cô tụi em xin phép cô được nghỉ tiết hôm nay để đi làm báo ạ cô hiền vui vẻ các em đi đi Cô đã được thầy hiệu trưởng báo rồi. Thế là cả bọn hiên ngang đi lướt qua mặt cô giáo trước ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tụi bạn. quách như vậy, làm sao bọn con gái không mê? chương 3 Cô Hiền dạy môn sinh vật nhưng lại thích văn thơ. Tôi thích văn thơ nhưng lại không thích học môn sinh vật. Tuần nào tôi cũng suối thọ lửa tiết sinh vật để xin đi làm báo. Cô Hiền, người giống như tên, chẳng phàn nàn gì về chuyện ban báo chí cứ nhẹ tiết dạy của cô mà chuồn ra ngoài. Hồi đầu năm, có lần thấy bọn tôi chuyền tay nhau cuốn các nê của bút nhóm mặt trời khuya, cô bảo đưa cô xem. Trong khi cô ngồi xem sáng tác của bọn tôi, thì bọn tôi hồi hợp ngóc cổ ngồi xem cô. Thấy cô xem mê mải quên cả dò bài, thọ khều tôi. Mày thấy không? Cô đọc say xưa. À, tôi gật đầu, sung sướng chưa được 5 giây đã cục hứng khi thọ vên mặt. Cô đọc thơ của tao đó. Bọn tôi nghỉ học môn sinh vật hoài, lòng không khỏi ái ngại. Một hôm tôi bảo thọ... Tối nay tụi mình lên nhà cô Hiền chơi đi Mày biết nhà cô ở đâu không? Cô và cô Mười trọ ở tiệm thuốc Bắc Xuân Lan Đường Cô Hiền và cô Mười từ thành phố về đây dạy học Nên phải ở nhà trọ Cô Mười là giáo viên của trường Nhưng không dạy bọn tôi Nhưng tôi biết cô Mười rất quý bút nhóm mặt trời khuya Cô Hiền thỉnh thoảng vẫn mượn cuốn sổ cát nê của bọn tôi đem về nhà đọc Tôi không biết cô thích gì trong đó Dĩ nhiên là cô đọc thơ tình của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hạng rồi Thọ nói giọng chắc như đinh đóng cột. Tôi không biết thọ nói đúng không, nhưng cô Hiền đọc chắc chắn cô Mười thế nào cũng đọc. Nếu không, mỗi lần tình cờ giáp mặt bọn tôi trên trường, cô không mỉm cười với đôi mắt nheo nheo tuyệt đẹp như thế. Cô Mười không dạy lớp tôi, nhưng có vẻ cô biết rõ từng thành viên trong bút nhóm mặt trời khuya. Thọ vung tay. Dĩ nhiên là cô Hiền đã hãnh diện giới thiệu bọn mình với cô Mười. Giờ đã chơi, chắc chắn hai cô đứng ở trong phòng giáo viên ngắm trộm bọn mình qua cửa sổ. Nó hùng hồn mô tả chi tiết và sống động, cứ như thể lúc đó nó đứng ngay sau lưng hai cô vậy. Cô Hiền chỉ tay vào từng đứa, sung sướng nói: "Kia là thi sĩ cỏ Phong Sương, còn đây là thi sĩ mặt mụn hận thế nhân, còn anh chàng đẹp trai này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Khan." Đẹp trai cái đầu mày, thằng sơn nổi cáo, tao mặt mụn còn hơn mày mặt đổ Lại thêm một thằng ngu, thọ trừng mắt, mặt đổ là dấu hiệu của thiên tài, nó toát ra vẻ đẹp tinh thần, hiểu chưa? thiên tài lãnh nguyệt hàn dành là người đầu tiên gõ cửa tiệm thuốc bắc xuân lan đường chào cô ạ nó cúi đầu lễ phép khi nhác thấy cô hiền bước ra cô hiền có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của bốn chàng thi sĩ cô tròn mắt trong một lúc ngay sau đó cô nhoẻn miệng cười à chào các em các em đi thăm cô đó à cô vẫy tay niềm nở các em vào nhà đi phòng của cô bày biện đơn sơ nhưng ngăn nắp sách vở chất đầy một ngăn tủ nhỏ một chiếc đàn tranh trên vách Trên bàn, cạnh sắp bài cô chấm dở là một lọ hoa tươi, hoa cúc vàng, chắc cô xin ở nhà ai. Thấy bọn tôi đứng khép nếp cạnh cửa phòng, cô mỉm cười. Các em ngồi đi. Trong phòng chỉ có bốn chiếc ghế con nên bốn đứa tôi ngần ngại đưa mắt nhìn nhau. Cô Mười vén tóc, cười nói. Các em cứ tự nhiên, cô và cô Hiền ngồi trên giường được rồi. Cô Mười cười với bọn tôi bằng mắt, ngay từ lúc bọn tôi bước vào. Trong cô vui tính và thân thiện, cảm giác cô có thể cười suốt ngày. Đợi bọn tôi ngồi xuống đất Cô Hiền chỉ tay vào từng đứa vui vẻ giới thiệu Học trò mình đó mười Lạ lùng là cái cách cô giới thiệu Sau đó giống hệt những gì thằng thọ tưởng tượng Kia là thi sĩ cỏ phong sương Còn đây là thi sĩ hận thế nhân Còn anh chàng này là thi sĩ lãnh nguyệt hàn. Tất nhiên Các từ mặt mụn và đẹp trai Không có trong câu nói của cô Cô Mười lặng yên quan sát bọn tôi, miệng tẩm tỉm trong khi bọn tôi nóng trang mặt mày vì sung sướng và cả vì mắc cỡ trước lời giới thiệu trang trọng của cô Hiền. Hôm đó, bọn tôi mời hai cô giáo đi dạo. Đi đâu hả các em? Đi xuống cầu Hà Kiều chơi đi cô. thò quảng cáo. Tối nay có trăng, ngồi trên cầu hóng gió thơ mộng lắm cô. Cô Hiền và cô Mười năm đó mới ra trường khoảng 20-21 tuổi, chỉ lớn hơn tôi Hòa Sơn, Năm sáu tuổi và lớn hơn thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chừng ba bốn tuổi Vẫn còn ham chơi Ở xứ lạ không quen biết nhiều Tối nào cũng ru rú trong phòng Được bọn học trò rủ đi chơi thì thích lắm Hai cô giáo và bốn học trò Sống bước bên nhau dưới ánh trăng xuôi chợ Hà Lam rồi theo con đường cuối chợ Chạy dọc ruộng lúa rẽ ra bào sen Thọ chỉ cái cầu xi măng ngắn ngũng Vắt ngang bầu với các khóm trúc xanh Xào sạc ở hai đầu cầu Khoe Cầu Hà Kiều đó cô Ôi chỗ này đẹp quá hả Mười Cô Hiền reo lên, như trẻ con được kẹo. Tụi mình ở thị trấn này gần nửa năm rồi, mà chưa đến đây bao giờ. Cô Mười cười, thật là thiếu sót. Sáu người ngồi trên thành cầu trò chuyện, vừa đưa mắt ngắm mặt nước loáng ánh trăng bạc, thỉnh thoảng vài đóa sen bị đánh thức bởi một chú cá đớp mồi, giật mình bung cánh và ngơ ngác tỏa ra thứ hương thơm kín đáo, cứ thoang thoảng chập chờn trong gió như gần như xa. bây giờ hồi tưởng lại tôi không nhớ rõ các cô giáo và bọn học trò đã nói với nhau những gì trong buổi tối tuyệt vời đó nhưng tôi nhớ như in thứ ánh sáng mở màn mông lung và huyền hoặc tráng lên mọi vật kể cả các gương mặt quanh tôi khiến đôi lúc tôi có cảm giác tôi đang lạc vào một nơi nào đó rất xa nơi tôi đang sống trong suốt một tuần hầu như tối nào bọn tôi cũng ghé tiệm xuân lan đường rủ cô Hiền và cô Mười đi dạo tới ngày thứ bảy Tình thầy trò giữa hai cô giáo và các học trò không cách xa lắm về tuổi tác đã bắt đầu phản phất tình chị em lẫn tình bạn bè. Sau này, khi lên cấp 3 và đại học, tôi cũng nhiều lần chơi thân với các thầy giáo cô giáo, nhất là các thầy cô giáo dạy các môn mà tôi là học sinh xuất sắc. Nhưng mãi mãi, tôi vẫn không bắt gặp lại cảm giác êm ái và thi vị lúc tôi và ba thằng bạn trong bút nhóm mặt trời khuya cùng hai cô giáo trẻ dạo bước dọc các cánh đồng để nghe hương lúa lẫn hương sen thấm vào tóc, vào áo Ngủ một đêm sáng dậy vẫn chưa tan Tiếc là những buổi dạo chơi dưới trăng đó chỉ kéo dài đúng một tuần Chương 4 Thoạt đầu là các nàng thơ của chúng tôi tỏ phản ứng Như đã nói, bốn cặp bọn tôi chơi với nhau hết sức trong sáng Gọi là cặp đôi nhưng chưa cặp nào trao cho nhau một nụ hôn Cầm tay bọn con gái thì chỉ có thằng Sơn và thằng Hòa Về sau hai thằng này mới thật thà khai báo và biện bạch rằng Tụi nó cầm tay xí muội và cúc tần Là để kéo hai nàng thơ nhảy qua mấy con mương trong sáng, thật thế Nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng không tự ái Tôi không nghĩ là ghen tuông Và cảm thấy mất mặt với thiên hạ Ít ra là với tụi bạn trong trường Vẫn tin chúng tôi là những cặp đôi kháng khích đến mức Chẳng ai hồ nghi gì Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa Thỏ con bùng nổ trước tiên Tôi thấy quá đủ rồi đó. Quá đủ gì cơ? Tôi giả nai. Cúc Tần nhìn bọn tôi, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo đủ khiến mặt trời, dù là mặt trời khuya, phải đông cứng lại. Mấy ông đừng có giả bộ ngây thơ. Thọ mấp mấy môi định nói gì đó, nhưng hạt dưa nhe răng súng khiến nó vội vàng khép miệng và giật lùi ra xa. Nghe đây, từ hôm nay yêu cầu mấy ông chấm dứt trò rủ cô giáo đi chơi. Trời đất! Thằng Hòa sọc mười ngón tay vào mái tóc như sẵn sàng đục thủng đầu mình vì bị oan ức. Học trò đi chơi với cô giáo có gì đâu mà tùy mấy ông. Xí mũi chu mỏ, trông nó rất giống một con ngỗng đang nổi cùng. Nếu đi chơi với cô Hiền và cô Mười thì khỏi đi chơi với tụi tôi. Hạt dưa không nghe răng súng nữa nhưng nó ngậm miệng là để lấy hơi nã phát súng quyết định. Đừng có chọc tụi này, chọc tụi này ngứa mắt, tụi này sẵn sàng rút khỏi ban báo chí. Trong một giây, thế giới bỗng tối sầm trước mắt bốn đứa tôi Từ khi tập tành làm văn nghệ, tập tành yêu Chưa bao giờ tụi tôi gặp phải lời đe dọa nào tồi tệ hơn thế Thằng Sơn hiền nhất bọn Từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt ngó lơ chỗ khác Nghe hạt dưa ra tối hậu thư Nó quay nhìn thằng thọ bằng ánh mắt như muốn nói Chết cha rồi mày ơi Tôi không hình dung được thi sĩ lãnh nguyệt hàng cảm thấy mùi vị gì trong miệng vào lúc này nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của nó có cảm giác nó đang nuốt nhầm một con bò xích. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào các bạn. Nó ấp úng, con bò xích chắc chưa khạc ra được. Tay phát một cử chỉ mơ hồ như vẻ bùa có lẽ muốn làm bọn con gái mất tập trung trong khi nó loay hoay nghĩ kế. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Cúc Tần nóng nảy. Đừng có màu quan quát lên. Thọ gầm gừ. các bạn có biết đi chơi với cô hiền có một mối lợi to lớn lắm không tôi nhìn sững thọ chẳng biết thằng này sắp bịa ra chuyện gì chính tôi là đứa suối cả bọn ghé tìm thuốc bắc xuân lan đường có vì lợi lộc gì đâu chẳng qua cho ngại ngùng vì nghĩ tiếc sinh vật của cô nhiều quá hòa và sơn chắc cũng đang tự hỏi như tôi hai đứa cắm mắt vào mặt thằng thọ như ăn ten đang dò sống lợi gì cúc tần hỏi lại giọng nghi ngờ lợi này rất là lớn lớn lớn lắm Thọ phên mặt bô bô Theo cái kiểu các tay quảng cáo thuốc cao Chơi thân với cô Mai mốt đến thi học kỳ Cô sẽ cho tụi mình biết trước đề thi hoa ra thọ lên giọng hách dịch Vì nó nảy được lý do này Nhưng mặt bọn con trai chưa kịp nở ra Xí mũi đã tạt ngay một thùng nước lạnh Tụi này không cần Nước lạnh còn khá Cúc tầng hạ một câu khiến Bốn chàng thi sĩ có cảm giác như bị ai luyện dày Vào giữa mặt Ai lười học bài mới nghĩ ra trò ma giáo này Lời lên án nhúm mùi đạo đức của Cúc Tần kết thúc luôn buổi nói chuyện tất nhiên theo cái cách không một đứa nào trong bốn đứa tôi ngờ tới. Nhưng lời đe dọa của các nàng thơ không phải là nguyên nhân thực sự khiến bọn tôi chấm dứt các cuộc dạo chơi với cô Hiền và cô Mười. Con nè! Một hôm mẹ tôi kêu tôi lại, nghiêm mặt trời Tụi con lớn xác rồi, 14-15 tuổi rồi, các cô giáo thì trẻ măng, tụi con đừng có rủ các cô đi chơi buổi tối nữa kẻo người ta xì sầm Tội nghiệp các cô. Năm đó tôi và thằng Hòa 14, Sơn 15, thọ lớn nhất 17, cô 10 20, cô Hiền 21. Nhưng khi đứng cạnh thì bọn tôi đứa nào cũng cao hơn hai cô giáo cả nửa cái đầu. Tất nhiên cô giáo vẫn là cô giáo, học trò vẫn là học trò. Hai cô thích đi chơi với bọn tôi vì tìm thấy ở đó những tình cảm ấm áp, giúp cuộc sống ở thị trấn xa lạ, bớt buồn tẻ và vô vị. Còn bọn tôi thân thiết với cô Hiền và cô Mười trước hết để tẩy xóa mặt cảm tội lỗi khi đồng lòng ghét bỏ môn sinh vật của cô. Sau nữa vì cô xem tụi tôi như những nhà thơ xứng đáng để cô kết bạn chứ không phải là những đứa học trò hỉ mũi chưa sạch. thoạt đầu tôi đã định ngoát miệng cãi lại mẹ tôi định gân cổ phân bua định nói với mẹ là thầy khương đẹp trai dạy toán và giỏi bóng chuyền đang để ý cô hiền bằng chứng là bữa nào cô hiền bị ốm hay vì lý do gì đó đột ngột nghỉ dậy bao giờ thầy khương cũng tự động chui vô lớp cô hiền tích cực ổn định trật tự để thầy hiệu trưởng khỏi phê bình cô về cái tội nghỉ dậy không báo trước tôi đã định kể lễ như vậy nhưng khi mẹ tôi nói câu cuối cùng thì lòng tôi liền xịu xuống ờ thì dù sao đi nữa Tôi cũng không thể đi khắp thị trấn để rêu rao thầy Khương đang thích cô Hiền Nhưng không biết cô Hiền có thích lại hay không Để thiên hạ đừng có bàn ra tán vào lung tung nữa Tôi kể lại chuyện đó với thọ Nó xui vai, đầu rỉ. Mẹ tao cũng mới vừa la tao Chả biết nhỏ hạt dưa mách lẻo những gì mà mẹ tao làm ầm Mẹ thằng Sơn cũng quở trách y như mẹ tôi và mẹ thằng thọ Chỉ có mẹ thằng Hòa là không dạy con Vì bà không hay biết gì Nhà thằng Hòa ở tuốt dưới chợ được Ngày nào nó cũng đạp xe băng qua bãi cát trắng xóa và nóng hừng hực dài cả chục cây số để đến trường. Nó viện cớ nhà xa, thường xin ba mẹ ban đêm ở lại nhà tôi để sáng hôm sau đi học sớm. Dĩ nhiên ba mẹ nó bằng lòng ngay, không ai biết nó ở lại thị trấn vì ham vui, vì khoái đàn đứng với ba đứa tôi, khoái cái khoảng tối tối cả bọn kéo nhau ra quán ngồi uống cà phê, khoe nhau những bài thơ mới làm và tập tanh hút thuốc lá dưới sự chỉ bảo và cổ vũ của bậc đàn anh Lãnh Nguyệt Hàn. chương Trong bút nhóm mặt trời khuya, thọ là đứa đầu đàn, dù mặt nó rổ hoa mè Vì nó là đứa lớn tuổi nhất, lại đang giữ chức vụ rất hách, là trưởng ban báo chí của lớp và của trường. Nó thành lập bút nhóm, tự phong cho nó chức nhóm trưởng. Nó khuyến khích tôi, hòa và sơn chuyện tốt đẹp, như sáng tác thơ văn lẫn chuyện chẳng hay ho chút nào, là hụt thuộc lạ Thoạt đầu, bốn đứa ngồi trong quán cà phê, chỉ có nó phì phèo thuốc lá. Tôi đoán nó đánh cắp thuốc lá trong tiệm tạp hóa của mẹ nó và tập hút hai ba năm nay rồi. Nó rít một hơi thuốc thật đẩy, phun khói qua lỗ mũi rồi nheo mắt nhìn ba đứa tôi với cái cách đang nhìn ba đứa con nít. Thi sĩ là phải biết hút thuốc lá. Nó rao giảng. Khói thuốc lá giúp đầu óc tăng ngất ngay, tâm hồn ta mơ mộng, ta nhìn đời bằng đôi mắt ảo huyền và làm được khối thơ hay. Ba tao cấm tao hút thuốc, hòa chen ngang, ba tao bảo ai hút thuốc sớm muộn gì Cũng bị ho lao Sơn phụ họa Thấy tao cầm điếu thuốc ba tao sẽ đuổi tao ra khỏi nhà ngay tức khắc Ngu Thọ sầm mặt mắng ngay Nó nói nhanh như để bịt miệng tôi Là đứa mà nó biết chắc nếu không kịp ngăn lại Thế nào tôi cũng sẽ hùa với hai đứa kia Tụi mày là nhà thơ Là những thi hào trong tương lai Không thể suy nghĩ và hành động như những kẻ tầm thường được Nó quét mắt một vòng Hùng hồn Kẻ tầm thường ho lao rồi chết Còn thi sĩ sau khi bị ho lao Sẽ để lại cho đời những án văn thơ bất hủ Thấy tụi tôi lộ vẻ nghi ngờ Nó đưa điếu thuốc lên môi Rít một hơi nữa rồi liêm diêm mắt Em cứ hẹn Nhưng em đừng đến nhé Để lòng buồn Tôi vào khắp trong sân Ngó trên tay Thuốc lá cháy lùi dần Tôi khẽ nói Gớm sao mà nhớ thế ngần ngài dứt Nó mở bừng mắt ra, hất đầu về phía ba đứa tôi. Thơ hay không? Hát hay không? Tôi suýt xoa. Hay, thơ của mày hả? Không, thơ của hồ Dến đó. Hòa trầm trồ. Hồ dến làm thơ hay ghê ha Chỉ chờ có vậy, thọ nhếch môi đắc thắng. Nhưng nếu không tập hút thuốc lá, hồ dến làm thơ dở hẹt liền. Thọ nói có sách mách có chứng, ba đứa tôi ngay mặt ngó nhau. Năm phút trôi qua, Hòa rụt trè cất tiếng. Nhưng ba tao bảo bệnh ho lao. Thọ hừ mũi, không để Hòa kịp đem ba ra hù dọa. <cười> Mày lấy bút danh trầm mặt tử mà cứ sợ ho lao. Thi sĩ hàng mặt tử còn bị bệnh, bệnh hủi nữa kìa. hoa lao thì hẳn nhầm gì? Hàng mặt tử là tượng đài quá lớn trong đau đài thi ca nước nhà. Thọ quát xong, cả bọn nín thinh, không đứa nào dám ho hé Quên bắn việc hỏi lại nó xem Hàng mặt tử lúc sinh thời có hút thuốc lá Và giữa thuốc lá và bệnh hủi Có bà con gì với nhau hay không Thấy cả đám nghệch ra như bị thằng lặng ỉ trúng mặt, chắc thọ sướng rơn Nó chìa điếu thuốc đang hút dở ra trước mặt tôi Giọng ngọt như ướp mật Cỏ phong sương, hút trước đi Trong ba đứa tao thấy mày là đứa Có phẩm chất thi sĩ nhất Được lãnh nguyệt hàng ca lên mây Tôi nở từng khúc ruột Trong khi cúi nhìn điếu thuốc lập lòe trên tay nó, mặt tôi không giấu vẻ lo lắng. Đừng sợ, thọ trấn an tôi, nó chậm người tới trước, một tay đặt trên vai tôi, tay kia dúi điếu thuốc vào tay tôi. Dễ nhăn kẹo đó mà. Không thể thoái thác được, tôi đành cầm lấy điếu thuốc trục trè đưa lên miệng trước vẻ mặt tò mò của Sơn và Hòa. Cố lên, hít vô chậm chậm thôi. Thọ động viên tôi, tôi nhắm mắt hít vô chậm chậm, thấy miệng đắng nghét Tệ hơn nữa, khói thuốc sọc lên mũi tôi Cây xè khiến tôi ho sặc sủa Tôi hoảng hồn liền điếu thuốc đi Rối rít <cười> Thôi, thôi Thọ sầm mặt chạy đi lượm điếu thuốc tôi vừa ném ra xa Kiểu này suốt đời Mày sẽ không bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi đâu Thọ nhiết mốc Rồi nó đưa mẫu thuốc cho thằng Hòa, hất hàm Mày biểu diễn cho nó coi đi, trầm mặt tử Hòa xanh mặt Ba tao nói Ba tao hoài Thọ hư mũi thi sĩ gì mà động chút kêu ba động chút kêu ba hút đi mày ho lao tao chịu trách nhiệm cho cũng như tôi hòa nhón nhác nhón lấy điếu thuốc bằng những ngón tay rung rung trông như nó đang nhón một con sâu dưới sự dụ dỗ chen lẫn đe nẹt của bậc đàn anh lãnh nguyệt hàn rốt cuộc ba thi sĩ còn lại của bút nhóm mặt trời khuya cũng làm được điều tệ hại là phì phèo thuốc lá hòa đã quên chuyện ho lao sơn thì tự nhủ mình hút ở ngoài quán ba mẹ mình đâu có thấy Tôi cũng thế, nghĩ đây là chuyện bí mật Phần vì mơ mộng làm được những câu thơ hay như hồ dến Thực sự thì ba đứa tôi bập thuốc lá như những kẻ học đòi Trừ thằng thọ, chẳng đứa nào hút được nguyên điếu thuốc Bao giờ cũng thằng thọ đốt thuốc trước, rít vài hơi Sau đó chuyện vòng quanh Tôi, Hòa và Sơn, mỗi đứa chù môi rít một bụm khói rồi lật đật phun ra Thọ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt chán ngán Nhưng nó chẳng trách cứ gì, chỉ phẩy tay Từ từ rồi tụi mày sẽ quen Trong khi chờ quen với chuyện độc hại này Trong thời gian đó tôi phải đối phó với một chuyện độc hại khác Lần này chuyện độc hại mang tên Trầm mặc Tử Vì dạo này gần như đêm nào Hòa cũng ngủ lại nhà tôi Do vậy mà tôi phát hiện thi sĩ Trầm mặc Tử Đã 14 tuổi rồi mà vẫn còn đáy dầm Tối nó ngủ chung giường với tôi và thằng em tôi Sáng ra bao giờ người ngợm ba đứa cũng ướt mềm khai đình Hôm đầu tiên tôi hét lên khi phát giác ra điều kinh khủng đó Có đứa đáy dầm tôi nhìn em tôi giọng ghê tởm mày phải không đâu phải em em tôi ngơ ngác tôi quét mắt sang hòa vậy là mày không phải tao hòa chối nhưng vẻ lúng túng của nó đã tố cáo nó tôi nhúng vai tao sẽ kể chuyện này cho tụi sĩ mũi cúc tần nghe tụi nó sẽ khóc thét khi biết thi sĩ trầm mặt tử lớn tòng ngong rồi mà còn đá dầm ê mặt hòa xám xịt đừng có chơi xấu anh em mày tôi đập tay lên vai nó Tao đang đói bụng. Biết tôi đòi hối lộ, tráng hoài nhăn tích, nhưng nó chỉ biết cười khổ. Ra đồng ngõ ăn bún giò với tao. Hòa dẫn tôi đi ăn bún giò, đáy thêm một ly cà phê và tối đó nó lại đáy dầm tiếp. Nó đã dầm ba đêm liên tục. Bà đứa tôi ngủ trên giường lót chiếu cói, nước tiểu không thoát được, sáng nào thức dậy người cũng như tắm. Thế mẹ tôi ôm chiếu đi giặt mỗi ngày, Bà tôi mua về một chiếc giường xếp bằng lông. Dương xếp đang bằng những sợi ni lông nhỏ đủ màu nước trong người thằng hoài chảy ra đến đâu nhỏ tong tong xuống nền nhà đến đó từ bữa đó hoà ngủ một mình một giường chương 6 bọn tôi không đủ cô hiền và cô mười xuống cầu hạt kiều ngồi hóng mát nữa nhưng hàng tuần vẫn kéo nhau lên tiệm thuốc bắc xuân lan đường thăm hai cô có lẽ nhờ vậy tôi luôn được cô hiền cho điểm cao mỗi khi dò bài dù suốt một năm học tôi chỉ thuộc mỗi một bài đầu tiên nói về lá và rễ cây hồi bút nhóm mặt trời khuya chưa ra đời thi sĩ lãnh nguyệt Hàn chưa lên chức trưởng ban báo chí nhà trường tôi bị cô hiền kêu lên bảng và dò đúng bài này dĩ nhiên tôi đọc làu lầu và lãnh điểm mười ngon lành đến khi thằng thọ bày ra trò làm đặt sang thường xuyên xin nghĩ tí của cô để đi làm báo thì tôi không thèm tụng bài sinh vật nữa chép bài thì tôi vẫn mượn tập tụi bạn để chép nhưng chép xong tôi vứt tập vào ngăn bàn không thèm ngó ngàng gì đến nó cô hiền dễ dãi khi tụi tôi xin nghỉ tiết dạy của cô nhưng cột điểm hàng tháng không thể để trống vì vậy hôm nào tụi tôi không đi làm báo cô lần lượt kêu tám móng trong bàn báo chí lên bản không sót một đứa nào khi cô kêu đến tôi dĩ nhiên tôi rất run cô lật tập ngay bài mới nhất kêu tôi đọc tôi dí dí mũi giày xuống nền nhà mặt đỏ tới mang tai Thấy tôi đứng lầu lắc Có vẻ như đang nghĩ ngợi Xem nên mở miệng hay cứ lì như thế Cho đến khi có trống đổi tiết Cô Hiền ngước mắt nhìn tôi Sao thế? Hôm qua em không học bài à? Thưa cô Hôm qua em đi ăn dỗ à? Tôi lý nhí đáp Bụng đã sẵn sàng ôm tập về chỗ Nhưng cô Hiền có vẻ không nỡ đuổi tôi Cô không muốn thi sĩ cỏ phong sương Mất mặt trước bạn bè Tôi gầm đầu và nghe tiếng cô bay trên mái tóc Thôi Em đọc bài tuần trước cũng được Dạ bài tuần trước em cũng không thuộc à. Tôi đáp Giọng xấu hổ Nhưng ý tứ thì giống như đố cô làm gì được em Cô Hiền không làm gì tôi thật Lần thứ hai Giọng cô đầy nhẫn nại Vậy cô cho em đọc bài tuần trước nữa Bài tuần trước nữa Cũng vậy thưa cô Tôi nhắm mắt lại Ấp úng thú nhận Ước gì có thể chui được xuống đất ngay lúc đó Sau một phút ngẩn ngơ, cô Hiền thở hát ra à, Thôi, em thuộc bài nào thì đọc bài ấy Trước sự rộng lượng bất ngờ của cô Tôi nhanh nhẫu đọc bài về lá và rễ cây Tôi không dám đọc to Sợ tụi bạn ngồi dưới nghe thấy sẽ kiện cáo lôi thôi Hôm đó, tôi được cô Hiền cho 9 điểm Mặc dù tôi đọc một bài cũ rít Và giọng tôi phát ra từ một âm vực thấp Đến độ tôi ngờ rằng cô không thể nào nghe thấy Từ bữa đó, tôi không sợ cô Hiền kêu trả bài nữa Những lần bọn tôi đến thăm cô, cô và tôi đều không nhắc gì đến chuyện đó Và tháng sau tôi lại tiếp tục thì thầm đọc bài Lá và Rễ Cây khi bị cô kêu lên bảng Tóm lại, suốt một năm học môn sinh vật, tôi chỉ thuộc đọc nhất mỗi một bài Đó là vốn lần lưng của tôi Lần nào bị cô Hiền gọi trả bài, tôi cũng véo von về Lá và Rễ Cây Đến mức, những lần sau thấy tôi lò dò đi lên, cô chỉ đưa tay cầm lấy cuốn tập và hất đầu chiếu lệ Em đọc đi chẳng buồn nói bài nào vì cô biết thừa rằng nếu cô bảo tôi đọc bài khác chắc chắn tôi sẽ ngất xỉu giữa lớp có lần không kèm được tôi đem chuyện cô hiền yêu ái tôi khoe với tụi bạn trong bút nhóm và sung sướng thấy tụi nó tròn xoe mắt vì ngạc nhiên sau đó mặt đứa nào đứa nấy xám đi vì ghen tị thằng thọ phun nước bọt tao sẽ kiện tất nhiên tôi biết nó chỉ nói chơi giữa năm học bút nhóm mặt trời khuya bất ngờ có thêm một thành viên mới đó là thằng lợi lợi ở miệt ngoài ba mẹ nó sống bằng nghề đào vàng trên núi nửa đêm hầm bất ngờ bị sập ba mẹ nó bị chôn vùi trong đất đá cùng hàng chục người khác đào bới mấy ngày mới moi được xác sau một đêm ba anh em nó đột ngột mồ côi ba mẹ chẳng biết bấu víu vào đâu bà con thương tình cưu mang bác nó đem đứa em kế nó về bảo bọc đứa út được bà cô dắt về nhà riêng nó cả tuần lễ sau mới có ông cậu họ ở xa tới xin nhận nó về nuôi chuyện này mãi về sau Khi đã chơi thân với nhau và Lợi đã trở thành nhà văn mã phú trong bút nhóm mặt trời khuya, nó mới bùi ngùi kể cho tôi nghe. Hôm đầu tiên, Lợi rụt rè đi theo thầy hiệu phó vào lớp. Chẳng đứa nào biết gốc gác lai lịch của nó cũng chẳng biết nó có tài viết văn. Chỉ thấy đó là một đứa có thân hình dong giỏng, gương mặt nhàu nhò, lúc nào cũng như sắp òa ra khóc. Học trò mới Lưu Thành Lợi ngồi ở bàn chót với ba đứa khác. Nhưng từ lúc vô học đến khi có trống tan trường Nó chẳng buồn bắt chuyện với ai Ngày nào cũng vậy Nó như con ốc không chui ra khỏi vỏ Vô lớp là chúi mặt vào tập Thời gian đầu bọn tôi chẳng quan tâm đến lợi Thực ra muốn quan tâm cũng chẳng biết quan tâm gì Ở một đứa cứ im thinh thích suốt một buổi như thế Trong nó còn chán hơn cả các cục đình Chỉ đến khi bài tập làm văn tháng đó được phát ra Bài của nó được điểm cao nhất Và vinh dự được thầy Chinh đọc lên cho cả lớp nghe Bọn tôi mới biết lợi là viên ngọc quý ba chữ viên ngọc quý là do thọ đặt cho lợi. Giờ đó chơi, thọ triệu tập tôi, Hòa và Sơn trong quán cà phê trước cổng trường, chui vào xó xỉnh kín đáo quen thuộc để không đứa nào nhìn thấy cả bọn đang ti toe bập thuốc. Đợi cà phê bưng ra, thọ lôi từ trong cái túi áo điếu thuốc lẻ nhăn nheo chắc vừa đánh cắp được của mẹ nó hồi sáng, quẹt quay diêm vào gót giày đánh xoẹt một tiếng cho lửa xoe ra, rồi thản nhiên dí quay diêm cháy đỏ vào đầu mẩu thuốc. Nó rít một hơi, Nhắm mắt ngửa cổ nhả khói lên trần nhà Với phong cách rất ư là nghệ sĩ Rồi gật gù Lớp mình có một viên ngọc quý Biết thi sĩ lãnh nguyệt hàng Khoái màu đầu theo kiểu lững lơ Bà đứa tôi im lặng nhìn nó nín thở chờ nó nói tiếp thọ quét mắt một vòng chậm rãi Thằng Lợi chính là viên ngọc quý đó Sơn chớp mắt Tại nó học giỏi văn hả mày Chính xác thọ gật đầu nó nheo mắt nhìn bọn tôi Tụi mày có biết tại sao học giỏi văn là diên ngọc quý không? Hòa gãi cổ. Vì mai mốt nó sẽ trở thành khái hưng, thạch lam. Thọ đập tay xuống bàn, đánh một cái chát, khiến ba đứa tội giật bắn. Nhưng không phải nó nổi giận mà đó là hành động bày tỏ sự tán thưởng với câu trả lời của thằng Hòa. Mày nói đúng lắm, trầm mặt tử. Hòa chưa kịp tuét miệng sung sướng thọ đã làm nó cục hứng. Nhưng mà mày chỉ nói đúng có phần nữa. trước vẻ mặt đực trà của bọn tôi, Thọ hùng hồn giải thích: "Thằng lợi có mọi phẩm chất để trở thành một nhà văn lớn trong tương lai, nhưng với điều kiện ngay từ bây giờ nó phải được nuôi dưỡng trong bầu không khí văn chương sôi động." Tôi hiểu ngay ý Thọ, "Mày muốn chủ nó gia nhập bút nhóm." "Đúng vậy." Thọ quơ điếu thuốc vẽ một vòng tròn lập lòe trong không trung Nãy giờ mãi bận biểu chuyện kết nạp thành viên Nó quên bẵng việc ép tụi tôi hút thuốc lá Mặt khác á, bút nhóm tụi mình cũng cần một cái bút như nó Tụi mình chỉ rạc thi sĩ Cần bổ sung một văn sĩ cho nó cân đối Lúc thọ quyết định thế Lợi chưa khoát lên người cái bút danh mỹ miều Mã Phú Chương 7 Thi sĩ lãnh nguyệt hàng uống ba tất lưỡi Để thuyết phục viên ngọc quý Nhưng xem chừng viên ngọc quý vẫn e dè Chỉ đến khi thọ trưng ra cuốn sổ sáng tác Của bút nhóm mặt trời khuya Thì lợi mới lung lay Hôm đầu tiên ôm cuốn sổ về nhà Lợi giữ 3 ngày Đến ngày thứ tư nó đem lên trả Thọ cầm lấy cuốn sổ, mắt sáng trưng Nhưng sau khi lật tới lật lui Chẳng thấy chữ nào của thằng lợi Thọ sầm mặt Sao vậy mày Lợi nhìn xuống đất Tao chẳng biết viết gì hết Tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa thọ và lợi một cách lo lắng, thấp thỏm chờ thi sĩ lãnh nguyệt hàng thốt ra tiếng ngu, quen thuộc. Nhưng khác với điều tôi chờ đợi, thọ không mắng lợi, cũng có thể muốn mắng lắm nhưng mà nó kèm lại được. Dẫu sao lợi cũng là học trò mới, không phải bạn bè thân thiết như tôi, Sơn hay Hòa, mà muốn nặng lời lúc nào cũng được. Chưa kể, bút nhóm mặt trời khuya đang thiếu văn sĩ trầm trọng, thọ không muốn làm mết lòng thạch lam tương lai. Mày cầm về đi Sau một lúc ngẫm nghĩ, Thọ dúi cuốn sổ vào lại trong tay Lợi tặc lưỡi Chừng nào giết được cái gì đó Thì mày hãy trả cho tao Lợi không chịu cầm lấy cuốn sổ Nó nhìn thi sĩ lãnh nguyệt hàng bằng ánh mắt vang này Nhưng mà tao Không có nhân gì hết Thọ nhúng vai Một cử chỉ cho biết còn lâu thằng Lợi này mới hồng từ chối được Mày cứ nghe tao đi Tao biết mày là đứa có tài Thọ đập tay lên vai Lợi Động viên Tao biết mày giết được mà Mày giết thể loại nào cũng được Thậm chí mày có thể sáng tác truyện cổ tích Truyện thần thoại, truyện trinh thám Tùy viết đi, Lợi Tôi phù họa Tao học văn giỏi như mày Tao sáng tác truyện từ khuya rồi Hai đứa tôi đã nói đến nước đó Lợi không thể không nghe Nó nhăn nhó cầm cuốn sổ nhét vào túi sách Chép miệng Được rồi, tao sẽ cố Để thằng Lợi toàn tâm toàn ý hơn nữa Cho việc sáng tác Hôm sau, thọ xin cho nó vào ban báo chí của lớp và của trường. Lợi đồng ý ngay, nhưng cuốn sổ cát nê thì nó vẫn giữ rịch. Bọn tôi hỏi thì nó bảo đang viết, hỏi viết gì thì nó không nói. Lợi cũng chẳng chịu nghỉ học tiết sinh vật để đi làm báo với bọn tôi. Tôi kéo tay nó, nó trì lại, bảo, tao thích học. Kệ nó đi. Thọ hất đầu ra hiệu cho tôi, nó không thích nghỉ học thì thôi. trong thời gian đó bọn tôi phải lo dàn xếp những chuyện rắc rối xảy ra với các nàng thơ nên mặc lợi muốn làm gì thì làm kể cả chuyện gai mắt nhất là nó không thèm nghĩ tiếc sinh vật của cô hiền như bọn tôi rắc rối đầu tiên đến từ thỏ con một chủ nhật nọ tôi rủ thằng hòa đến nhà thỏ con chơi mới tới đầu ngõ đã thấy trong nhà nó thấp thoáng mấy đứa con trai lạ mặt thỏ con đang ngồi tiếp chuyện vui vẻ với đám này nhát thấy tôi và hòa nhanh nhẩu chạy ra mời hai đứa tôi vô chiếc bàn khách nhà nó có bốn chiếc ghế Thỏ con ngồi một chiếc Ba người khách của nó ngồi ba chiếc Tôi và Hòa phải đặt mông ngồi ké trên bộ ván kế đó Nhưng chuyện đó không làm tôi bực mình Bằng chuyện mấy tên kia cứ thản nhiên buông lời tán tỉnh thỏ con Coi tôi và Hòa như hai cục gạch Không có khả năng hiểu bọn họ nói gì Ba anh chàng này cũng là dân thị trấn con ông A, ông B, ông C Thỏ con giới thiệu thế Tôi biết ông A, ông B, ông C Nhưng mà không biết con của họ Cả ba đều trạc 18 tuổi Học lớp 12 ngoài thành phố Do thị trấn quê tôi chưa mở cấp 3 Suốt nửa tiếng đồng hồ Giọng vô hai tay tôi Toàn những câu khó nghe kinh khủng Anh thấy em càng lớn càng xinh Hôm nào đi Tiên Đông chơi với bọn anh nha Toàn những lời nhố nhăng như vậy Mà thỏ con cứ ngồi toét miệng ra cười Càng làm tôi sôi máu Tôi kéo tay Hòa Xuống nhà dưới ngồi chơi Hòa chắc cũng đang bất bình giùm tôi Tôi vừa mở miệng Nó đứng bật dậy ngay Hai đứa đùng đùng kéo nhau xuống nhà dưới Chẳng thèm nói tiếng nào với thỏ con và ba vị khách Tôi ngồi trên võng Nó ngồi trên chiếc chõng tre Chìa hai bộ mặt hầm hầm và mắt nhau như xem thử Đứa nào xịt khói ra đằng mũi trước Một lát thỏ con chạy xuống Sao hai bạn ngồi đây Tôi cáo Muốn tụi này đi về hả à... Thỏ con ngưng lên một tiếng ngân dài Ơ cái gì mà ơ Tôi cay đắng Hay là bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy tay kia tán nhăn tán cụi Người ta nói gì kể người ta chứ Thỏ con đỏ mặt Tôi có thích nghe đâu Không thích mà ngồi nhảy răng ra cười như đùi ươi á Lịch sự mà <cười> Lịch sự Đồng lõa thì có Thỏ con có vẻ muốn chuột lỗi với tôi Nó ngồi lì ở nhà dưới Bỏ mặt ba vị khách loay hoay trên kia Tôi hơi nguôi nguôi được một chút chợt nhớ một chuyện liền đưa mắt nhìn quanh Ba mẹ bạn đâu Đi vắng rồi Thế còn út Năm em mình qua nhà bạn tôi cắn môi nghe máu nóng bốc lên đầu thế là bạn rủ bọn người kia tới nhà bạn nói bậy thỏ con nhăn mặt tôi không thèm nói chuyện với bạn nữa nói xong nó quay mình chạy lên nhà trên hành động của thỏ con chẳng khác gì dầu đổ vô lửa tôi đứng phắt lên khỏi võng đá chân vào chân hòa dê chương 8 đi một quãng xa đầu tôi từ từ nguội dần Gió ngoài đồng trống Thổi mơn mang đầu cổ tóc tai Giúp tôi bắt đầu nhận ra trí thông minh của tôi vừa rồi Đã bị cân nóng giận Làm cho vón cục lại Tôi liếc thi sĩ trầm mặt tử Đang trầm mặt bên cạnh tặc lưỡi Bậy quá mày Ờ, tỏ con bậy thiệt Hòa phụ họa Không, tao bậy chứ không phải nó Hòa trố mắt như thể tôi vừa nói tiếng Ấn Độ Tôi thở dài Tụi kia đến chơi chắc do vô tình thôi Dĩ nhiên là vô tình Thằng Hòa lại nhanh nhẫu hùa Theo khiến tôi chán ngán không buồn mở miệng nữa Đã có lúc tôi định quay lại nhà thỏ con Để làm Hòa với nó Nhưng lòng tự ái đã kềm chân tôi Hòa thấy tôi làm thinh Nó cũng ngậm miệng luôn Kể từ lúc đó Hai đứa lủi thủi và câm lính đi bên nhau như hai chiếc bóng Mãi tới tận nhà Hôm sau đến lớp Thỏ con không thèm nói chuyện với tôi Giờ ra chơi Thỏ tập hợp ban báo chí để phân công công việc Thỏ con vẫn góp mặt Nhưng từ đầu đến cuối Tuy không nhìn tôi lấy một cái Khi đám con gái giải tán Thọ lừ mắt nhìn tôi Mày với thỏ con có chuyện gì hả Có thằng Hòa đứng đó Tôi không thể chối Tôi ừ và tặc lưỡi kể cho nó nghe chuyện xảy ra hôm qua Nghe xong thọ nhún vai Kết luận gọn lõn Ngu Ngu á Tôi gãi má tròn mắt nhìn nó Thật ra thì mày không ngu thọ gật gù Phải nói là Quá ngu mới đúng Không để tôi kịp phản ứng Thọ chặn hồng luôn Thứ nhất, mày không nên đổ tội lên đầu thỏ con Một cách vô lối như vậy Thứ hai, mày là cỏ phong sương Thi sĩ thì phải bao dung độ lượng Có tấm lòng trọng rãi như trời bể Không thể vì một chuyện cỏn con và không đỏ đầu đuôi Mà thù lông nhím lên với người tình như một tên du côn hạng bét như vậy Tôi không biết thỏ con Có phải là người tình của tôi không Thực lòng tôi thấy nó chẳng có gì giống như vậy Nhưng tôi biết hôm qua tôi đã mất bình tĩnh Tôi quá nóng nảy Tôi đã nói với thỏ con những lời lẽ Mà một thi sĩ không được phép nói Bây giờ tao phải làm sao Cuối cùng Sau một hồi nhắm mắt lại cho bớt sốc, Tôi mở mắt ra nhìn thỏ cầu cứu Thi sĩ không bao giờ nói những lời chanh chua đanh đá Thi sĩ mở miệng ra là phải nói thơ Thỏ nói vòng vo Nhưng tôi hiểu Tao phải làm thơ xin lỗi nó Đúng rồi Thỏ cười khì khì <cười> Khi nào thằng Lợi đưa lại cuốn cát nê, mày chép bài thơ vô trong đó, tao sẽ chuyện cho thỏ con coi. Thi sĩ cỏ phong sương chưa kịp nghĩ ra những vần thơ để làm hòa với thỏ con, đã tới lượt thi sĩ hận thế nhân gây chuyện với nàng thơ của nó. Trong bốn nàng thơ của bọn tôi, nhà của xí mụi ở xa nhất. Nó ở túc ở trên vinh huy, xa mãi về phía tây. Muốn tới nhà nó phải băng qua hai chiếc cầu, rồi đánh một vòng quanh chân đồi đất đỏ toàn sim và mua. sau đó phải vòng vèo khoảng chục phút men theo các ngõ nhỏ chạy luồn dưới các rặng tre xanh ngắt và kéo dài tưởng như vô tận. Nhưng hãy chớp được xe honda của các ông bố nếu không đi rừng đi suối bọn tôi lại đủ nhau chạy lên chơi nhà xí mụi. Trong bốn nàng thơ xí mụi là đứa xinh nhất mắt nó to ơi là to miệng nó cười tươi ơi là tươi và hiền ơi là hiền lại khoe răng khẩn trong duyên tệ. Tất nhiên Bọn tôi thích kéo lên chơi nhà xí muội không phải vì nhan sắc của nó, đơn giản vì nó là nàng thơ của thằng Sơn. Điều hấp dẫn bốn chàng thi sĩ chính là khu vườn nhà xí muội, vườn nhà nó rộng mênh mông, lại lắm cây ăn trái, chuối, xoài, ổi, đu đủ, nhãn lồng, lê ki ma. Chạy dọc bên hông nhà nó là các vòng khoai tươi tốt, các vạt đậu phộng, rau muống xanh um và các loại rau thơm như húng, quế. Ao cá ở phía sau nhà ngon ngoe và cọng sen, nhưng cá nhiều vô kể. cách áo cá một quãng kế hàng rào là vạt mía dày với những thân mía chen chúc trông như những cô gái mảnh khảnh đứng túm tụm thi nhau xóa tóc so với các ngôi nhà chật chội trong thị trấn nhà xí muội là một vương quốc quyến rũ đối với bọn tôi tới chơi nhà nó có cảm giác như đi dã ngoại đi nghỉ hè hết nướng khoai tới nấu chè hết nhổ đậu phộng bẻ mía đến câu cá tròn nào cũng mê tơi mê tơi nhất có lẽ là nhỏ nguyệt em của xí muội đó chính là mầm móng của rắc rối Bọn tôi đều biết Xí muội có một cô em gái, dù chưa gặp mặt bao giờ. Nguyệt, 14 tuổi, bằng tuổi với tôi và Hòa, tức là nhỏ hơn thằng Sơn và Xí muội một tuổi. Từ bé, nhỏ Nguyệt đã ở với chú Thiếm ngoài thành phố, hiếm khi về nhà. Cũng có thể tháng nào đó cũng về, nhưng những lúc nó về thì bọn tôi lại không có mặt ở nhà Xí muội Hên làm sao? Hay xui làm sao? Hôm đó nó về thăm nhà đúng vào lúc bốn đứa tôi đang kéo lên Vinh Huy. Nghe cả bọn rú ga ầm ý trước sân Xí mũi hớn hở chạy ra Tôi nhìn vào nhà Thoáng thấy một cô gái mặc áo hoa từ phòng khách Hấp tấp chạy vào buồn trong Ai trong nhà vậy xí mũi Tôi hỏi khi bật chống xe Em gái mình đó Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh Ồ Gì mà ô? Sơn cười Lần đầu gặp mặt thì kêu Ồ chứ sao Lúc bọn tôi vào nhà Nhỏ Nguyệt vẫn trốn trong buồn Chắc nó mắc cỡ Xí nguyệt kêu năm lần bảy lượt nó vẫn không chịu thò mặt ra. Em mình ngại gặp người lạ, xí muội phân trần, tính nó hay xấu hổ. Hôm đó, rốt cuộc chỉ có thằng Sơn là thấy mặt em gái xí muội. Lúc tôi, Thọ, Hòa và xí muội bẻ mía sau vườn, nó vẫn ở lì trong nhà ôm cuốn sách to sụ sụ cắm mặt ngồi đọc. Sơn ngồi bám mặt bàn chắc chẳng có âm mưu gì, nhưng khi em gái xí muội từ trong buồng chạy ra Lẫn nhanh xuống bếp thì nó nhìn thấy nó kể với tôi là nhỏ nguyệt xinh lắm xinh hơn xí mũi gấp sáu lần mặc dù tôi chẳng hiểu nó căn cứ vào đâu để đưa ra cái con số đó nó bảo lúc nhỏ nguyệt từ trong buồng chạy ra cô bé giật bắn cả người khi nhìn thấy nó có lẽ cô bé tưởng các ông anh bà chị đã kéo hết ra sau vườn chào em lúc đó thằng sơn vui vẻ buộc miệng và được đáp trả bằng cái gật đầu và nụ cười bẽn lẽn của nguyệt chỉ vậy thôi mà nó nói trái tim nó muốn rớt ra ngoài bữa đó cho đến khi ra về thằng sơn không gặp lại nhỏ nguyệt thêm lần nào nữa Sau khi bất ngờ chạm mặt Sơn Nhỏ Nguyệt trốn mất biệt Chẳng biết trốn so xỉnh nào Vì thằng Sơn giả vờ chạy xuống bếp Nướng khoai mấy lần Vẫn không thấy em gái xí muội đâu Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng thành chuyện rồi Đằng này sau khi trông thấy Nguyệt Con nhà Sơn chả còn tâm trí Đâu chuối mắt vô sách nữa Lợi dụng lúc bọn tôi đang lúi húi sau vườn Còn nhỏ Nguyệt lặng mất tâm dưới bếp Nó bắt đầu tái máy chồng tập trước mặt Đó là tập học của Nguyệt chắc nó đem từ thành phố về để tranh thủ học bài và lúc bọn tôi chưa ùa vô thì nó đang ngồi học đằng bàn thằng sơn lục lọi chắc vì tò mò thôi nó bảo với tôi là nó chỉ muốn xem nhỏ nguyệt viết chữ đẹp xấu thế nào không ngờ nó phát hiện một xấp ảnh của nhỏ nguyệt kẹp trong tập loại ảnh ba bốn để làm thẻ học sinh nhiều vớ được một hũ vàng thế là nó lén lút chôm ngay một tấm lẽ ra cái trò đạo chích đó chẳng có ma nào biết nếu thằng sơn không nhét tấm ảnh nhỏ nguyệt vô bóp lại ngay ngăn bọc nhựa ngoài cùng với mục tiêu hắc ám là thỉnh thoảng mở ra ngắm cho đỡ nhớ đúng là cái thằng đại ngu ăn vụn mà không biết chùi mét trong một lần ban báo chí tám đứa đi ăn chè sơn móc bóp lôi tiền ra góp phần lóng ngóng thế nào đánh rơi chiếc bóp ngay chân nàng thơ của nó sơn chưa kịp nhặt xí muội đã thò tay lượm lên Ôi âm làm sao cái bóp lại bung ra ngay lúc đó Ngay trước mặt xí muội Và tôi tin rằng nếu xí muội từng thấy ma một lần trong đời Thì gương mặt của nó lúc đó có lẽ chẳng thấm tháp gì So với lúc nó nhìn thấy tấm hình em gái của nó trong bóp thằng Sơn Đôi mắt xí muội bình thường đã to Bây giờ nó trố lên khiến nó trông như bị động kinh Miệng nó há ra Răng khển biến đầu mất Và kinh khủng nhất Có vẻ như nó sẽ không bao giờ ngậm miệng lại được nữa Không chỉ xí mụi tôi thọ và hòa cũng không tin vào bất cứ cái tai nào trong hai cái tai đang dần giật của mình khi xí mũi run rung cất giọng khào khào như bị nghẹt mũi sau khi đã tìm lại được tiếng nói sao hình em tôi lại ở đây chương 9 không nói thì ai cũng biết trong cái ngày u ám đó nhỏ xí mũi có vẻ phù hợp với bút danh hận thế nhân hơn là người yêu của nó mặc dù nó chưa từng viết một câu thơ nào Thằng Sơn tất nhiên giống như người ngậm hột thị Mặt nó méo như không thể nào méo hơn Khiến cái mũi như bị lệch qua một bên Và bằng bộ mặt biến dạng như vừa chui ra từ lò ép Nó ngắt ngứ thanh minh À hôm lên chơi nhà xí muội Thấy tấm hình này nằm dưới đất Chẳng biết của ai nên tôi tôi, tôi cất vào bóp Như bất bình cho bạn Hạt dưa nhếch môi đế một câu Rồi giữ luôn Đâu có mặt thằng sơn bắt đầu nhuộm màu ráng chiều và nó tiếp tục lắp bấp. Tôi định đưa lại cho xí muội nhưng rồi quên mất. Dĩ nhiên chẳng ai tin lời sơn, cả ba đứa con trai bọn tôi cũng không tin, nên tôi chẳng hề ngạc nhiên khi xí muội hứ một tiếng. Hư, con ma mới tin ông. Ném vào mặt thi sĩ hận thế nhau một câu, xí muội đứng phát lên khỏi ghế, đùng đùng bỏ đi một nước. Như có hiệu lệnh, cúc tần, thỏ con, hạt dưa. Xô ghế rọt rẹt đứng lên theo N Nè nè nè Mặt thằng thọ la hoảng Ba nàng thơ kiên quyết ủng hộ nàng thơ thứ tư Cúc Tần thậm chí như phát khùng Không có nè nè cái gì hết Mấy ông cũng cùng một vụ với nhau Tụi tôi còn lạ gì Bỏ mặt bọn tôi ngớ ra với nhau như bốn thằng thộn, ba nàng thơ hấp tấp kéo nhau ra cửa, vấp chân lịch kịch vào bàn ghế dọc lối đi vì bước quá nhanh, động tác gợi đến cảnh những người lành lặn đang vội vã tránh xa bọn ghẻ lở Trong góc quán lúc này, khung cảnh nghẹt thở như trước giờ bắn giết, thi sĩ lãnh nguyệt hàng lừ lừ quay nhìn thi sĩ hận thế nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo gấp mấy lần cái bút danh của nó. Ngay cả tôi và Hòa cũng vậy Hai đứa tôi đóng đinh vô mặt thằng Sơn Bằng những tia nhìn bén nhọn đến mức Nếu Sơn không phải là người giỏi chịu đựng Chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra giữ quán Khi bị sáu tia nhìn chồng chọc cùng lúc xuyên qua Không khí quanh chiếc bàn lúc này ngột ngạt Như đang ủ trong một tấm mền dậy Trong tấm mền đó Thằng Sơn cố rút người thật gọn Như tìm cách chôn mình thật sâu vào lòng chiếc ghế mây Để tránh bị lôi ra xét xử Mày làm sao vậy hả Sơn? Hòa bất thần trên lên Ta, Tao tao có làm sao đâu Tiếng thằng Sơn lý nhí Nghe như tiếng dế vẳng lên từ dưới chân bàn Thằng ngu Thọ gầm gừ. Đời mày mà chẳng còn việc gì để làm nữa hay sao Sao đi nhét tấm ảnh của em gái Con sẽ mũi vô bóp như chi vậy Tao tình cơn nhạt được Định đem trả Giọng Sơn như hết hơi Thèo thào đến tội Đem trả cái đầu mày Thọ nạt ngang Tôi nghe rõ tiếng nghiến răng trèo trẹo của nó. Mày tưởng là bọn tao đứa nào cũng ngu như mày hả? Nhớ đến lời xỉa xói oan ức. Mấy ông cùng một vụt với nhau. Của con nhỏ cút tầng khi nãy, tôi nghe máu nóng bốc lên đầu. Mày dựng dở tình chỉ duyên em làm chi cho tụi tao bị giả lây hả Sơn? Tụi mày... Tụi mày... Bị ba mũi giáp công cùng một lúc, con nhà Sơn mặt xanh như đít nhái. Có vẻ như nó sắp oà khóc tới nơi, nhưng Sơn không khóc. phút chót như ăn phải thuốc liều nó đột ngột hét lên tình chị duyên em cái khỉ móc tao có tình cảm gì đặc biệt với xíu muội đâu toàn tụi mày gán ghép cho tao thằng sơn đóng vai người nông dân nổi dậy tiếng thét phẫn nộ như bị kềm nén lâu ngày của nó chẳng khác nào tiếng kêu đòi tự do ờ ha tôi âm thầm nhủ bụng mình và thó con thực ra cũng có gì với nhau đâu đi chơi chung cả đám thì vui vẻ thiệt lúc nào cũng tríu ra ríu rít như chim Nhưng mà những lúc chẳng may chỉ có hai đứa với nhau, tôi và nó cứ lúng ta lúng túng, vắt ốc như vắt chanh cũng chẳng nghĩ ra chuyện để nói. Hôm trước gặp đám con ông A, ông B, ông C ở nhà thỏ con, tôi có sững cồ với nó chắc cũng chẳng phải ghen tuông gì. Chỉ là cảm thấy tự ái thôi. Hơn nữa, cái đám đó lất cất quá, coi tôi và thằng Hoài như con nít, mà có khi là con nít thiệt. Lại nói câu nào con nấy y như dùi chọc vào tai, có tưởng đất mới không cáo tiếc. Càng ngẫm nghĩ tôi càng thông cảm cho hận thế nhân Ờ tự nhiên bắt nó chung thủy với người Nó không hề yêu thì tội nó quá Nó có lấy bút danh là hận thế nhân Cũng không có gì là quá đáng Không biết Thọ và Hòa có nghĩ giống tôi không Mà chẳng thấy đứa nào hé môi Trong khi Hòa đưa tay gãi gáy Thì Thọ sờ cầm tư lự Thằng Sơn sau khi hét tướng Thấy mọi người im ru Thì hơi hoảng Lại rút người vào ghế và nút chặt miệng lại Tôi biết Nếu có đứa nào lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong lúc này, đứa đó phải là thằng Thọ, không chỉ vì nó là trưởng ban báo chí và trưởng bút nhóm, mà còn vì nó là đứa đầu têu ra trò yêu đương này. Cuối cùng Thọ cất giọng, đúng như tôi nghĩ, nhưng nó không phun ra tiếng ngu ưa thích cũng không mắng xa xỉ như mọi lần, nó nói một câu nguội ngắt không tương xứng chút nào với những gì vừa diễn ra, đến mức tôi ngờ nó mượn giọng nói của ai. "Vậy mày không có tình cảm gì với Xí Muội thật hả?" tao chỉ coi nó như bạn bè bình thường thôi sơn đáp nhẫm người lên sung sướng khi không thấy thằng thọ chì chiết theo thói quen thọ chớp mắt vẫn giọng du dương thấy nhỡ nó yêu mày thì sao làm gì có sơn cao giọng nó gân cổ